sinh sương chất vị. Tàn lạc. Quyển 7 chương 7. A... Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz thể thao đi một mạch đến vùng ngoại ô rồi dừng lại ở một vùng đất trống. Mi mắt Trương Huyền hơi rũ xuống. Đến khi nhấc lên thì đã chuyển thành bộ dáng dưỡng dân như bình thường. Cười hì hì nhịn nơm. B. Hạnh Phong Sau đó ghé lại hôn lên môi anh Nương V. E. B. Hạnh Phong thân mình hơi hơi cứng đờ Tự hồ có chút bất ngờ đối với hành động của Trương Huyền Cảm giác được sự khác thường của anh Trương Huyền lùi người lại Kỳ quái nhìn anh Anh làm sao vậy? không có việc gì anh chỉ là trong lòng rất rối loạn không biết nên giải thích như thế nào nương e b hàn phong yên lặng nhìn chăm chú đôi mắt xanh của trương huyền đột nhiên vươn tay tuấn lấy áo cậu ôm cậu vào trong lòng và hôn lên môi đôi môi dính sát vào nhau Lưỡi mềm mại bờ bãi càng quét ở trong miệng đối phương Cuốn lấy Thuận theo tình cảm của bản thân Đồng thời cũng tận tình cảm nhận sự nồng nhiệt của cậu Chỉ có như vậy Anh mới có thể thuyết phục mình trương huyền là thuộc về anh Hơi thở ấm áp từ cậu làm cho anh quyến luyến Thậm chí say mê Không thể tự kềm chế tình cảm, có lẽ sẽ đốt cháy tất cả nhưng lại không hối hận. Chủ tịch anh đúng là nhiệt tình. Nụ hôn kết thúc. Trương Huyền quay về dựa vào lưng ghế dựa. Mắt xanh dưới tác dụng của nụ hôn nồng nhiệt ánh lên long lanh như nước. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nơn. V. E. e. B. Hàn Phong cười hỏi muốn tiếp tục không Đúng là có chút không kìm lòng nổi Bất quá ngẫm lại tình cảnh hiện tại Đương Đi Ê. Ê. Ê B Hành Phong đành bỏ đi ý nghĩ tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt trong đầu Ngã lưng về phía sau tựa lên ghế Nói xảy ra nhiều việc như vậy Đêm nay tôi không có tâm tình Sợ Trương Huyền khó chịu Anh nắm lấy tay của đối phương Nói chờ mọi việc giải quyết xong Chúng ta nghỉ dài hạn một thời gian Tôi sẽ mang cậu đi du lịch nghỉ ngơi một chuyến Chờ mọi việc giải quyết xong à Trương Huyền nhẹ giọng lặp lại Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc Mặc kệ kết quả cuối cùng là gì Cậu nghĩ bọn họ cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau được nữa Trong lòng cương nhiên có chút không muốn Cậu cảm thấy rất xem thường ý nghĩ của bản thân Cũng biết mình không nên tiếp tục tin tưởng lời nơn B E B Hạnh phong Bởi vì sự tin tưởng cậu chỉ có thể cho một lần Dự định thế nào Trương Huyền lấy lại tinh thần Đè nén tâm trạng mời mịt xuống Cười nói yên tâm Cậu ấy không sao Tối hôm qua anh rốt cuộc đi đâu Làm cho chúng tôi rất lo lắng Đơn E B Hành Phong kể lại những chuyện mà mình đã trải qua Cuối cùng nói hiện tại không chỉ có tiểu ly và tiểu bạc Mà ngay cả tộc trưởng sức phim cũng đã xảy ra chuyện Đáng ra tôi không nên để cho một mình hắn đi mạo hiểm Sau khi anh vào quán ba dung mạo liền khôi phục như cũ Nguyên nhân chỉ có một đó là sức phim đã bị gì đó Cho nên pháp thuật cũng theo đó mà mất tác dụng Đừng tự trách những việc như thế ai cũng không thể biết trước được Trương Huyền vỗ vỗ mua bàn tay của nương e. E. B B hàn Phong An ủi Thuận tiện lại sờ cánh tay anh Sau đó là đến bụng Hi hi cười nói chủ tịch Không ngờ anh lợi hại như vậy Cương nhiên có năng lực tự lành Thần A Anh có nhớ làm thế nào để vận dụng thần lực không? Lần này kẻ đối đầu với chúng ta cũng không đơn giản Đừng hy vọng nhiều vào tôi Cậu làm cái gì đấy nơn? B E B Hành Phong đẩy bàn tay không an phận ở trên bụng mình ra Nói tôi chưa nhớ ra được gì hết Cậu nói đối thủ lợi hại có phải là tra được cái gì hay không? bị cử tuyệt. Trương Huyền nhàm chán nhún nhún vai, lấy máy tính sách tay từ ghế sau lên, mở ra, bật máy, cắm internet không dây vào, thấy cậu thủ pháp thuần thục, nương b, e. b. Hàn Phong nói a. Trang bị thật sự là đầy đủ hết ha Vì anh thôi Sau này nhớ rõ trả phí lên mạng cho tôi nha Loại internet không dây này siêu đắt tiền Hơn nữa vì không để cho đám cảnh sát kia tìm được Tôi có dỡ một ít thủ thuật Tốn không ít tiền đâu Trương Huyền nói chuyện nhưng vẫn không chậm trễ làm việc Ngón tay lướt nhanh ở trên bàn phím Rất nhanh Ảnh chụp của Desi đã xuất hiện ở trên màn hình Hắn mặc một bộ tay trang tối màu Trong đôi mắt tối đen như mực lộ ra lãnh ý làm văng giá trái tim kẻ khác Đường E B Hành phong tim như đập mạnh lên Cảm thấy đó không giống ảnh chụp mà là chính bản nhân đế si xuyên thấu qua màn hình lạnh lùng chế giễu mình. địch sĩ kỳ thật chính là đế si là cái tên luật sư bỗng nhiên mất tích kia khó trách tìm không thấy hắn. hóa ra là đổi nghề làm ông chủ quán ba. trần khải chính là uống rượu ở quán ba mà hắn kinh doanh xong tính cách mới trở nên điên cuồng như vậy. Vị trí trung tâm của quán ba lại ở ngay vào phương vị thân Theo quẻ bói mà nói là tử môn Âm khí rất nặng Cũng là nơi hủy hồn thiết tụ tập nhất Desi đúng là nhìn trúng điểm này nên mới mua lại nó Lợi dụng âm lực ở đó để tu luyện Desi ác ma hắc ám Nơi y e b hành phong lẩm bẩm nói Trương huyền sưởng sốt, nâng mi mắt lên nhìn anh, anh nhớ ra cái gì rồi à? Nâng, y, y, b, hành phong lắc đầu, tôi nghe xích phim tộc trưởng gọi hắn như vậy. Anh nhớ ra đế si chính là hôn thủ dẫn phát nên vụ tai nạn xe cổ lúc anh còn nhỏ. Nhưng về phần thân phận thì vẫn là có chút mơ hồ bước quá trí nhớ vụn vặt ngắt quãng trong đầu nói cho anh biết sự tà ác của đế si Đúng như lời xếp phim Đó là ác ma tồn tại ở địa giới hắc ám Đế si đích thật là dạ ma, là chúa tệ hắc ám âm giới Trương Huyền tiếp tục tìm kiếm tin tức trên máy tính Trên màn hình chuyển sang hình ảnh một con mảnh thú khuôn mặt dữ tợn Cầm gương đồng màu đen trong tay Hoặc ngồi hoặc đứng Bên cạnh còn có một con tọa kỵ vật Để cưỡi bề ngoài vừa giống hổ vừa giống chó đi theo Mặt kính là pháp khí của hắn Có khả năng đem tam giới giam cầm trong bóng tối Ở trong bóng tối sức mạnh của hắn là vô biên Cho dù là thần Cũng khó mà chống lại Con chó nhỏ kia kêu là đào ngột, đào ngột nghĩa là ác thú, cực kỳ xấu xí, rất ác độc, có thể ăn thịt người mà không đáng đo, là một trong bốn mảnh thú thời thượng cổ, có thể lấy nó làm tọa kiện. Anh cũng có thể hiểu đế si mạnh như thế nào rồi chứ, rất giống sản phẩm thất bại do rò rỉ hạt nhân của thí nghiệm sinh hóa. Thái quát sinh động, lời nói sắc bén, chủ tịch không bội phục anh cũng không được mà. Nghe xong lời nhận xét của nương. Y E B Hạnh Phong Trương Huyền cười khúc khích. Vốn tôi còn hoài nghi có phải mình phán đoán sai lầm hay không? Nhưng nếu anh là thần như lời xếp phim nói. Tôi liền dám khẳng định đế si chính là ma vật kia Hắn muốn ngủ đế thần lực Cho nên mới trăm phương ngàn kế đối phó anh như vậy Dù anh giết người Nghĩ muốn dẫn anh nhập ma Nếu hắn lợi hại như vậy Vì cái gì vẫn ẩn nắp đến bây giờ mới động thủ Không biết Có lẽ trước đây đã xảy ra biến cố gì đó Nếu không đường đường là thần như anh sao lại lưu lạc đến nhân gian trương huyền cười nói Điểm này cậu không nói dối Năm đó giữa hình và đế si đến tộc cùng đã xảy ra cái gì mà lại có thể cùng nhau rơi vào hồng trần Cậu thật sự không biết Bởi vì khi đó cậu đã trở về trạng thái nguyên anh Bất quá điều này không quan trọng Quan trọng là Cuộc chiến lần này cậu có thể chứng kiến Cậu và đế si vốn chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi Nên không thể nói là cậu bán đứng hắn được Vì thế khi cần thiết cậu sẽ gợi ý một ít cho nơn Kì, E B Hạnh phong Làm cho trí nhớ của anh chậm rãi sống lại Không để anh dễ dàng bị thua Cuộc chiến phải gây cấn thì xem mới thú vị Cậu rất mong chờ Nguyên Anh tức là tu luyện nguyên thần Biến thành trẻ con Nói đơn giản Nguyên Anh là chỉ người tu chân Ngưng tụ toàn thân nguyên khí Biến mình thành một khối năng lượng tinh khiết Cũng chính là một bản thu nhỏ của chính mình Có thể là biến thành trẻ con Cũng có thể biến thành viên ngọt Còn nguyên nhân trở về nguyên anh một là do mất hết sức mạnh phải tu luyện lại từ đầu Hai là tự thân người đó tu luyện đến cảnh giới cao mà biến thành Thật hiển nhiên Vợ chồng nghị viện Trần cũng là đế suy giết Anh không giết Trần Khải theo như suy đoán của hắn Ngược lại còn biến mất không thấy tung tiếc Cho nên hắn lại tiếp tục giết người Mục đích chính là đẩy anh Lâm vào tuyệt cảnh Trở thành mục tiêu truy đuổi của mọi người Hẳn là như vậy Không dám xuất hiện ngoài sáng chỉ ở trong chỗ tối đùa giỡn thủ đoạn Dù lợi hại như thế nào thì cũng chỉ là ma mà thôi Tôi nghĩ Desi đã tính sai một việc Hắn đến tộc hỏa hồ khiêu khiếp Sau khi thất bại lại đi bắt Tiểu Ly giận Xích Phim hiện thân Có thể hắn tưởng rằng người có thần lực bảo hộ chính là Xích Phim Nghĩ thông qua Xích Phim tăng trưởng công lực Sau đó đến đối phó chúng ta Anh có suy đoán cẩn thận cũng vô dụng Dù sao cũng không tính ra được bọn họ ở đâu Trương Huyền khép máy tính lại Hạ ghế dựa xuống rồi tự lưng lên nằm Nói vất vả một ngày Tôi mệt mỏi rồi Trước ngủ một giấc đã Để ngày mai rồi sẽ tính cách đối phó sau Trương Huyền kỳ thật Không đợi nên B E B Hành phong nói hết lời Đã nghe tiếng ngáy vang lên Trương Huyền đã chìm vào trong mộng đẹp. Tiểu thần côn ngủ thật đúng là mau. Trên ghế sau có trải thảm ngắn bằng lông. D E B. Hành Phong lấy lại đắp lên cho cậu, rồi cũng nằm xuống. Bên tai truyền đến tiếng hít thở bình thản của Trương Huyền, giống như là một khúc hát ru. Làm cho tinh thần căng thẳng của nương. V. E B Hành phong dễ dàng thả lỏng Tựa vào bên cạnh trương huyền Mi mắt khép lại Suy nghĩ chậm rãi lắng động xuống Giấc ngủ không quá trầm Trước mắt luôn mơ hồ hiện lên một ít hình ảnh kỳ dị Thần trí hoảng hốt lón sáng lên Cuối cùng dừng lại tình cảnh Trương Huyền bị trình lăng bám thân sườn tê giác trong tay anh hóa thành lửa dao sắc bén. Tàn nhẫn đâm vào trong ngực Trương Huyền. Trước mắt ánh sáng chói lọi bừng lên làm hai mắt của anh như mờ đi. Mơ hồ nhìn thấy ánh mắt Trương Huyền nhìn mình tản ra nét cười thản nhiên. Ánh sáng càng thêm rực rỡ. Bên tai vang lên các loại âm thanh ồn ào. Cảnh vật xung quanh hỗn độn Đến khi ánh sáng nhạt dần Đơn E B Hành phong phát hiện bọn họ đang ở giữa một vùng biển xanh dập dần sống Tên nhận trong tay vẫn như cũ đâm vào trước ngực trương huyền Nhưng là ánh mắt cậu nhìn anh không hề có ung nhu Tóc dài màu bạc kim bay bay trong gió Ẩn ẩn dưới những sợi tóc là đôi mắt màu vàng tràn ngập thù hận Phía sau ngân long rồng bạc lượn vòng Phát ra tiếng gào âm ế Ngươi phản bội lời hứa hẹn trương huyền gầm nhẹ Thân hình do thần lực của tên nhận mà dần dần trở nên mờ nhạt Trong mắt sắc vàng ánh lên Lón ra hung ác ngoan lệ Nước biển xanh thăm thẳng bốn phía bị sự phẫn nộ của cậu kiếp Pháp Sóng cuồng cuộn ngất trời dâng lên Xoay quanh hai người Ngươi tùy ý làm nổi lên gió bắt Gieo rắc âm dịch Chính ta không phân biệt được Cũng sướng nói đến hai chữ hứa hẹn sao anh nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên Sau đó tay giật về phía sau Tư nhận rút ra Máu trên ngực theo lửa dao chảy ra Hòa nhập vào trong biển Hào quang trong cặp mắt màu vàng nhạt dần Tóc bạc rủ xuống Khuôn mặt trắng mệt Trương huyền gắt gao nhìn anh Tự hồ còn nói gì đó nhưng anh lại không nghe thấy Lọt vào tay chính là tiếng cuồng thú tê rống từ bốn phía Sóng lớn ngập trời Rốt cục tiếng gào của dị thú hoang dã cũng dần dần tắt đi Giữa luồng sáng nhàn nhạt Thân ảnh thon dài kia nhẹ nhàng rơi xuống Chìm vào trong sóng biển Ngân lòng lao tới cuốn quanh Cuối cùng bị sóng biển nuốt chững Trương Huyền trong tiếng kêu to Nơ y e b Hàn phong mở mắt Bên ngoài xe trời trong xanh Ánh mặt trời ấm áp. Đơn Gì Ê Bê e. Hành phong cử động cơ thể một chút Phát hiện tất cả chỉ là cảnh trong mơ mà thôi liền nhẹ nhàng thở ra Xoay đầu thấy Trương Huyền không ở trong xe Thảm lông được đắp lên trên người mình Trên tay lái có vắt một tờ giấy nhắn lại Tôi đi mua đồ ăn sáng Đợi thật lâu vẫn không thấy Trương Huyền trở về Ngồi một mình không thể nói rõ là nhàm chán Tịt mịch Hay là lo lắng Đơn G E B Hành phong tiện tay cầm lấy máy tính của cậu Mở trang web tìm kiếm tối hôm qua lên Mắt lướt qua chỗ hiện giờ bên dưới màn hình Số ngày trên đó làm cho anh sững sốt Ngày 22 tháng 12 Hôm nay là đông chí Trương Huyền đã từng nói qua Đông chí hôm nay là cực âm Dương khí chưa sinh Là ngày ngắn nhất trong một năm Đêm tối dài nhất trong ngày Cũng là ngày âm khí nặng nhất nếu Đế Chi là Ác Ma Hắc Ám thì hôm nay linh lực của hắn nhất định sẽ đạt tới đỉnh điểm. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà lâu nay hắn không ra tay trực tiếp với mình. Thời gian chậm rãi trôi qua trong yên tĩnh. Nương, kỳ, e, b, Hàn Phong mỗi lần liếc xem giờ là mỗi lần trong lòng lại thêm lo âu. Trương Huyền đi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy trở về Anh biết cậu nhất định là đã xảy ra chuyện Nên làm thế nào để tìm cậu Thần lực khi có khi không căng bản là không thể trông cậy gì Tốt nhất là gọi điện thoại nhờ Lâm Thuần Khánh giúp đỡ N Ý. E B Hàn phong tắt máy tính Đang tập trung suy nghĩ thì một hồi âm thanh rung rừ rừ từ dưới ghế ngồi vang lên Là di động của Trương Huyền tối hôm qua khi ngủ không cẩn thận để nó rơi xuống sàn xe Đơn Y E B Hành phong cuối người nhặt lên Thấy trên màn hình hiện lên số điện thoại công cộng Vội vàng nghe máy Từ microphone vang lên giọng nói nôn nóng của trương huyền chủ tịch cứu tôi. Xảy ra chuyện gì? Cậu ở đâu? Điện thoại đã bị ngắt liên lạc. Sự bình tĩnh nháy mắt biến mất. Đơn. Đi. E. B. Hành phong khởi động xe thể thao. Lái xe phóng đi về phía trước. Tim đập thật sự là dồn dập. Không muốn nghĩ nhiều Chỉ là nhấn mạnh ga Trước mắt tự hồ như có một sợi dây vô hình đang dẫn dắt anh đi tới mục tiêu Đó có thể là linh lực của Trương Huyền chỉ dẫn Cũng có thể là đế si dụ anh rơi vào bẫy Hôm nay là ngày đế si có linh lực cực mạnh Anh biết nhưng lại không thể nào lựa chọn Giữa lý trí và Trương Huyền Anh sẽ không hề do dự mà lựa chọn cậu Vệ định Tiểu ly rồi tiểu bạch liên tiếp Gặp chuyện không may đã làm cho sức chịu đựng của anh đạt tới cực hạn Mà trương huyền gặp chuyện không may lại là chất xúc tác phá tan giới hạn lý trí của anh Anh không muốn Cũng không còn dư thời gian để mà bình tĩnh suy xét Không thể lấy mạng của trương huyền ra làm vật đặt cực Cho dù, xe ô tô chạy vuông vút trên một con đường hoàn toàn lạ lẫm, không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh mà chỉ có thể nhìn thấy phần linh cảm đang dẫn dắt bản thân hành động kia. Thời gian, có đôi khi đơn thuần chỉ là con số, nhưng có đôi khi cũng là đơn vị đo lường dằn vặt lòng người. Vô hình đem khoảng cách kéo dài thành vô hạn, Ngã ngớ nhìn thấy thế nhân vì thế lo âu Hoảng sợ nghi hoặc, Thậm chí mất kiểm soát Đường Gì e. B Hành phong đem tốc độ xe tăng đến mức cao nhất Chiếc xe giống như gió lướt đi trên đường Nhìn thấy tín hiệu đèn xanh ở đằng trước Anh đạt mạnh chân ga định vượt qua Ai ngờ có một chiếc xe vận tải lớn đột nhiên chạy ngang qua Lao như điên Đâm mạnh vào ngay giữa thân xe Chấn động mạnh không hề dự báo trước Thủy tinh từ bốn phía trong nháy mắt vỡ vụn như bột phấn Nương, Ê e. B Hành phong không khống chế được tay lái Chỉ cảm thấy thân xe xoay vòng Không gian trao đảo Ngay sau đó ngực nhói lên Đau đớn như bị trùy nện vào Đau nhức làm cho thần trí trở nên mê man Sau khi va chạm dừng lại Anh cảm thấy chất lỏng nồng đậm Từ hai tay Hai mắt Mũi và miệng mình chậm rãi chảy ra Thần trí cũng giống như thân thể Bị vỡ thành từng mảnh nhỏ Trong lúc hoảng hốt dường như cảm thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc bao phủ lấy anh. Là mùi nước hoa mà trương huyền thức. Xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Nhưng rất nhanh liền chuyển hóa thành tiếng gào rống của thú hoang. Vang lên dồn dập không giúp. Trời đất hỗn loạn. Trắng đen đang xen lẫn nhau. Chỉ nhìn thấy một cuộc giao chiến quyết liệt. Là nguyên hình của đế và chính anh Pháp khí hổ của bay lượng trên bầu trời Che khuất ánh sáng Bốn phía tối đen như mực Các loại linh thú quái vật hoàn hành thế gian tụ tập lại Hình ảnh kịch liệt bay qua vuông vút ở trước mắt Từng đoạn từng đoạn Trong nháy mắt nối liền lại Quen thuộc như mới ngày hôm qua Rồi lại có loại cảm giác xa lạ vô cùng Ký ức trong đầu trở nên sáng tỏ thông suốt Anh rốt cục cũng đã nhớ ra tất cả Thiên địa lúc sơ sinh Âm dương hỗn độn, Dị thú hoang giả hoành hàn Để tránh nhân gian sinh linh đồ tháng Ngũ đế tập hợp ngũ phương thần lực giao cho anh cái tên vị thần sát phạt Lấy lục hợp làm giới hạn, lấy phong hỏa làm thần chú, lấy hổ cũ làm thần khí. Nhan Khai cũng chính là quy ảnh, là người hầu anh thu phục được, đi theo anh chém giết vô số quái thú làm việc ác. Ôi, ma từng nói anh ngoan mệnh hỏa. Đúng vậy, hạ đúng là nguyên thần của anh. Đế si là ác ma hắc ám Cũng là kẻ thù lớn nhất của anh Khi ấy ngũ đế đã quay về nguyên chân Anh dự đoán được mình mang trên người ngũ đế thần lực Mà lúc đó anh lại muốn diệt trừ ác ma hắc ám này Cho nên bọn họ giao đấu mấy lần Ngự Bạch Phong là bạn tốt của anh Hắn bị đế si dùng mưu kế hãm hại rơi vào luân hồi Sau đó trong một trận giao chiến kịch liệt bọn họ đã vô tình khởi động thần lực của viên Ngọc Xanh Kết quả bị nó mang nhập về thời Đại Minh Triều Viên Ngọc đó là Ngọc Định Thần Ngũ Đế tặng cho anh Có khả năng xoay chuyển âm dương càng khôn Xuyên qua thời không là chuyện đơn giản Nhưng lúc ấy anh bị đế si làm bị thương nặng Không thể vận dụng thần lực của viên ngọc để quay về thời thượng cổ Vì tránh sự công kiếp của đế si Anh tự niêm phong linh lực Lấy tên là nơn Y E B Sóc thay thế hình phong rơi vào luân hồi Mà lúc ấy đế si cũng nhất định là bị anh đánh cho trọng thương Cho nên mới ngủ say lâu như vậy Hình Phong là cái bạn tướng quân ở Hai ấy Hành Phong thay anh ta rơi vào luân hồi Nên mang ký ước của anh ta đó Nên hồi cuối Hai Trương Huyền đã bảo không nhìn rõ Thấy kiếp trước của anh Nhưng anh chắc chắn cô phải là bạn tướng quân kia ấy Nhưng mà Trương Huyền Nghĩ đến Trương Huyền Nơ y e b Hành Phong lồng ngực đập mạnh Lập tức mở mắt anh đã ở bên ngoài xe. Sau khi tai nạn xảy ra hiện trường trước mắt trông vô cùng thê thảm. Khắp nơi đều là bột thủy tinh cùng với linh kiện của xe bị văng ra. Xe ô tô sau khi bị đâm lăn mấy vòng. Cuối cùng va vào cột điện. Đã không còn có thể nhận ra hình dạng vốn có của nó nữa. Máu tươi theo cửa xe méo mó chảy xuống người tài xế lái cái xe vận tải kia chỉ bị thương nhẹ. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, sợ tới mức ngồi phịch ở trên mặt đất, không liên quan tới tôi. Vừa rồi phanh đột nhiên không nhảy, tôi cũng không biết đã xảy ra cái gì. Mau đưa người kiêng ra ngoài. Có người cao giọng chỉ huy mọi người túm viện. Nhìn thấy thân thể của mình bị mọi người hợp lực kiêng ra, nương. A, B. E. B. Hành Phong lúc này mới phát hiện mình lại ly hồn. Anh bước tới, nghe có người đang cố gắng động viên mình vẫn còn có hô hấp. chàng thanh niên, hãy kiên trì một chút. Xe cứu thương sắp tới rồi, từ bỏ đi. Một ông già sờ sờ trước ngực anh. Lắc đầu nói người này lục phủ ngũ tạng đều bị đâm cho nát bét rồi. Không cứu nổi đâu. Hai tay, hai mắt, mũi và miệng đều chảy máu. Xem ra anh lần này thật sự bị thương không nhẹ. Nương. Ê. E, b. Hàn Phong lắc đầu, đi đến trước mặt cơ thể của mình, nói thật ra Xem cảnh tượng mình chết có cảm giác rất kỳ quái. Nghe tiếng còi xe cứu thương hối hả truyền đến. Anh lấy viên ngọc xanh từ trong túi áo ra. Lại dũi tay xoa xoa cái trán của cơ thể mình. Ngươi cũng không thể bị gì được. Sau khi xử lý xong mọi việc ta còn phải dựa vào ngươi để hồi hồn đấy. Linh khí theo bàn tay thông thả nhập vào thân thể nơi đầu ngón tay ánh sáng hiện lên chấn thương của lục phủ ngũ tạng chậm rãi giảm đi xe cứu thương chạy tới nhân viên cấp cứu nhanh nhẹn khiên nơm i e b hành phong vào trong xe nhìn thấy trên thân xe có ký hiệu của bệnh viện thánh an Anh tự giễu cười gần đây số lần vào ở bệnh viện Thánh An còn nhiều hơn số lần ở nhà Sau này mình có lẽ mua quát cái bệnh viện này luôn đi cho rồi Cơ thể bị thương nặng như vậy Đơn đi, Ê B Hành Phong cũng không lo lắng Tuy rằng nhìn qua là máu tươi đầm đìa có điều chỉ sợ lúc tới bệnh viện Người muốn té xỉu lại chính là đón bác sĩ tiến hành khắp cứu kia xe đều bị đâm cháy Người lại chỉ bị thương nhẹ Nói ra hủy cũng không tin May là Lâm Thuần Khánh ở nơi G E B K Tin tưởng với đạo hạnh của ông ấy có thể hiểu được là chuyện gì xảy ra Cũng tốt làm cho ông nội yên tâm Nếu không, thấy cả hai anh em đều bị tai nạn xe cộ phải nhập viện tính mạng lại như đèn dầu sắp cạn Ông nội nhất định không chịu nổi sự đã kiếp này Hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết hết rắc rối Tuy rằng anh biết lần này khác với mấy lần ly hồn trước đây Anh cũng không dám chắc chắn mình có thể thuận lợi hồi hồn Bức quá! Lê hồn có điểm tốt chính là không cần chịu hạn chế của thời gian không gian Nháy mắt di động đơn giản như uống cà phê Thậm chí không cần phải dựa vào linh lực cảm ứng gì cả Bởi vì anh đã biết rất rõ ràng bây giờ đế đang ở đâu Linh thể theo suy nghĩ chật lón lên mà xuyên qua Sau khi hoàng hồn anh cảm giác không khí xung quanh âm trầm lạnh như băng Không trung mây đen dày đặc Âm u như lúc hoàng hôn Sấm sét ở xa xa không ngừng lóm lên Yêu quái âm hồn không kiên nể gì Tự do bay lượng trên không gian Anh biết mình đã tiến nhập vào thế giới bóng tối Là không gian kết giới của đế si Phía trước chợt tối sầm lại Khói đen bút lên Không gian đen tối như những bức tường bao phủ lấy anh Chỉ chừa lại một con đường thẳng tắp Tiếng gào thét đánh nhau từ xa xa truyền đến Là linh khí của người tu luyện nhưng mà lại suy yếu một cách thảm thương Nương, Đường y. E B Hành phong chạy về phía trước Quả nhiên nhìn thấy một con hồ ly nhỏ kéo theo cái đuôi đỏ thẫm của nó chơi trò đuổi bắt với đám âm hồn. Tiểu hồ ly trên người còn đeo ba lô, nhìn có vẻ có chút buồn cười. Nương, Y, E, B, Hàn Phong trong nháy mắt đi tới, ánh sáng từ đầu ngón tay bắn ra, đánh lui quỷ quái. Lại tiến lên túm lấy cái đuôi của Hoác Ly Nâng lên lắc lắc Biến nó trở về hình người Hộp hộp Chủ tịch Sao ngươi anh lại tới đây Bị truy đuổi lâu như vậy Hoác Ly mệt mỏi Thở hổn hển nửa ngày mới nói ra được những lời này Nghiêng đầu nhìn nơ Y e. B hàn Phong Anh là chủ tịch Nhưng tự hồ lại có gì đó không giống Trên người tản ra linh khí thần lực rất lớn Là linh lực mà người tu đạo luôn luôn ngưỡng mộ Em có nhìn thấy cha em và Trương Huyền không? Không thấy đại ca Nhưng vừa rồi có gặp phụ thân Cha giúp em ngăn cản đám quỷ quái Rồi bảo em mau chạy trốn trước Em không muốn chạy thoát một mình Nhưng mà phụ thân hung dữ quá Tiểu Hồ Ly tuổi thân nói Em ở đây cũng không giúp được gì Đi về trước đi Anh có một việc khác cần em làm nương. Y E B Hạnh Phong đem viên ngọc xanh kia cho hoát ly Nói hồn phách của tiểu mặt ở trong viên ngọc Nó bị thương nặng cần dựa vào linh lực của viên ngọc này để chữa thương. Em mang nó trở về, nhân tiện nói cho ông nội, anh vẫn ổn. Bảo ông đừng lo lắng. Tốt quá. Em biết tiểu Bạch ghê gớm như vậy sẽ không dễ dàng chết mà. Cho nên vẫn mang theo cơ thể mèo của nó đây này. Vừa nghe tiểu Bạch không sao, Hoát Ly liền vui vẻ. Sớm đem sự tuổi thân vừa nãy quên sạch bá Vui mừng nhận nhiệm vụ Nghĩ nghĩ Lại hỏi nhưng mà Làm sao mà ra khỏi nơi này được Tên khốn kia rất lợi hại Em chỉ sợ là không thể xông thoát khỏi kết giới mà hắn bày ra Để anh đưa em ra ngoài Đơn D E B Hàn phong xoay người vung tay Ánh sáng lón lên dễ dàng chia tách đóng khói đen ra hai bên Anh bắt lấy bã vai hoát ly Đẩy nó ra ngoài Nơ y y b Đại ca, vậy còn anh Đừng để mọi người chờ lâu nha Tiểu hồ ly còn chưa nói dứt lời thì đã biến mất không thấy bóng dáng Yên lặng nhìn khói đen lại dần dần tràn ngập không gian Nương Y E B Hàn phong nhẹ giọng nói yên tâm Ta sẽ trở về say người tiếp tục đi về phía trước Đám âm hồn ở xung quanh bị cương khí trên người nơ Y E B Hàn phong vứt bát không dám tới gần chỉ dám quay chung quanh anh gào thét linh lực của nơ e b hành phong kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ nhưng ký ước thức tỉnh vừa rồi vì hoác ly vận công nên lại kích phát khí tức cương chính khí thế sát phạt dần dần toát ra làm đám âm hồn phải e ngại tiếp tục đi vào phía trong, âm khí quá nặng, không gian tối tăm vô cùng, nương, i, e, b, hàn phong trái tim không ngừng đập mạnh, cương khí sống lại đang nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể, kêu gào vị thần sát phạt ai phong thức tỉnh, quanh thân anh hình thành một tầm ánh sáng nhàn nhạt. Theo anh tiến về phía trước Dễ dàng phá vỡ khói đen đen không ngừng lao tới từ bốn phía Trong không gian hắc ám tràn ngập khí tức của đế si Mang theo vẻ âm trầm rít chóc làm cho anh chán ghét Rồi lại có cảm giác hưng phấn khó hiểu Trước mắt tự hồ hiện ra cảnh tượng năm đó giao chiến dữ dội với đế si Mà hôm nay Sau vạn năm luân hồi Bọn họ lại lần thứ hai gặp lại Phía trước gió rít gào dữ tận Tim nơn Y E B Hành phong đột nhiên đập dồn dập Trong âm khí của yêu quái thản nhiên Truyền đến linh khí của đạo sĩ Là Trương Huyền Quả nhiên Đi xa thêm một chút liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh đất trống rộng lớn Trương Huyền cùng nơn e, e B Vệ đình đều bị trói tay ra sau lưng và treo lơ lửng ở giữa không trung Phía dưới bọn họ là khe rảnh ngập lửa bút cháy hừng hực Là hỏa khí màu xanh đen Khói đen âm trầm tỏa ra Âm họa âm u Ngọn lửa vọt thẳng đến giữa không trung mới thành cho tan Như thế kéo dài không dứt. Linh thể của em trai ở trong tình trạng vô tri vô thức Đầu rũ xuống Còn Trương Huyền thì thanh tĩnh Nhìn thấy Lập tức sẽ du kêu to chủ tịch Cứu tôi Hình, ngươi rốt cuộc cũng đã đến đây Chúc mừng ngươi đã nhớ lại tất cả bạn cũ như chúng ta cuối cùng lại gặp nhau. Desi đứng ở phía sau âm hỏa, mắt nhìn Nương. Ê e. B. Hàn Phong trong đôi mắt tối đen hiện lên nét cười thâm trầm. Nương. Ê e. B. Hàn Phong lạnh lùng nhìn hắn. Vạn năm không gặp hắn tự hồ không có gì thay đổi. Cử chỉ tao nhã che giấu không nổi sự ân độc tàn nhẫn ở bên trong, khí tức hắc ám đến cực điểm, khiến cho anh càng thêm chán ghét. Ngươi gọi sai tên rồi, ta gọi là Nơn. Tôi E B Hạnh Phong cũng chưa bao giờ là bạn với ngươi Nơn. Tôi B Hành phong lạnh lùng nói Anh đã nhớ lại tất cả Đương nhiên cũng gồm cả vụ tai nạn xe lúc còn nhỏ Khi đó ô tô va chạm rồi nổ mạnh Người may mắn thoát chết chỉ có một mình anh Trước mắt là ngọn lửa bừng bừng thân xe bể nát Còn có gương mặt tươi cười thơm hiểm của đế si. Hắn nhìn anh Nói thần sát phạt Lần này ngươi còn thoát được nữa không? Khi đó anh còn không biết đã xảy ra chuyện gì Chỉ theo bản năng chặn đứng sự công kiếp của đế si Anh nghĩ đế si nhất định không ngờ tới anh còn có thần lực Mới có thể dễ dàng bị anh đánh cho bị thương Chỉ có thể một lần nữa trở về trạng thái ngủ say mà chính anh cũng vì tự trách mình đã hại chết cha mẹ, tìm thức quên đi những việc đã trải qua, mắt thấy ngọn lửa đen không ngừng bốc lên, cơ hồ gần chạm đến chân của trương huyền và duệ đình. nương, y, e, b, hàn phong không có tâm tình nói mấy lời vô nghĩa với đế si, nói thả bọn họ ra. Đế si nở nụ cười Mắt lộ vẻ kinh thường Ngươi đã không còn là vị thần sát phạt Trước đây thì có tư cách gì mà nói như vậy với ta Đừng quên Nơi này là thế giới của ta Muốn cứu người Đem bản lĩnh của ngươi ra mà dùng Hắn búng tay tách một cái Dây thần đột nhiên trượt xuống Trương huyền kêu to Cùng nương Gìa E. B Duệ đình đồng thời rơi xuống phía dưới Khó khăn lắm dừng lại ở phía trên ngọn lửa Dừng tay Thấy nơm, e. e B Hành phong lo lắng Đế si chập chập mấy tiếng Thơ ngón tay lắc lắc Thần hẳn phải là vô tình vô dục chứ Hình Ngươi đã mất đi tư cách làm thần rồi Ngươi đã hữu tình hữu ý như vậy Không bằng chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ đi Hắn lại lắc lắc ngón tay Dây thường theo đó tuột xuống Nửa thân dưới của hai người đã rơi vào giữa âm hỏa Lửa bén quần áo Cuồn cuộn cháy lên Ngục hỏa âm hàng Mặc dù là linh thể Cũng sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Hiện tại một là người yêu của ngươi. Một là anh em của ngươi. Ngươi lựa chọn cứu ai đây? Đế si trên mặt mang theo nụ cười đầy mưa mộng Ánh mắt lộ ra vẻ âm lãnh. Ngón giữa bắn ra. Một làng khói đen cắp ngang dây thừng. Mắt thấy hai người đồng thời rơi vào trong lửa. Đơn! B. E B Hành phong cúng quyết nhào tới Ôm lấy cơ thể trương huyền Cũ cậu thoát khỏi hiểm cảnh Bên kia thân thể nơn E B Duệ đình lại thẳng tắp rơi vào khe rảnh mang ôm hỏa Ngọn lửa đột nhiên bừng lên Bốn phiếu nhất thời tối sầm xuống Dưới chân chỗ đứng vốn có biến mất Đơn E B hàn phong ôm trương huyền không ngừng rơi xuống ở trong không gian bóng tối Qua một hồi lâu Mới rơi đến đấy Bốn phía khói đen lượng lờ Như là bức tường không gian hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài Có điều đám khói đen chống đỡ không nổi với cương khí trên người nơ Y e. B hàn phong Ánh sáng thẳng nhiên thoáng hiện xung quanh anh Lộ ra khí tức khoáng đạt trang nghiêm làm cho yêu quái không dám tới gần Trương huyền nhẹ nhàng thở ra Từ trên người nơ Y e. B Hành phong xuống Thở dài không ngờ giữa tôi và Nương, Y E B Duệ đình Anh lại lựa chọn tôi Vừa rồi tất cả đều là ảo giác Nương, Y E B Hành phong thẳng nhiên nói âm họa cũng thế Duệ đình cũng vậy Đều là đế si biến ra mê hoặc tôi Trương Huyền khó hiểu nhìn anh một cái Nếu vừa rồi không phải ảo giác Anh còn có thể lựa chọn cứu tôi không? Sẽ không Bởi vì cậu không cần Trong bóng đêm vang lên tiếng nơ Y E B Hành Phong trả lời khẳng định không nghi ngờ Ánh sáng quá mờ Mờ đến nỗi không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt đối phương Sau một hồi im lặng Trương Huyền dơ tay bốn tách một cái Bốn phía nhất thời sáng trương Vẽ mặt cười đùa vui vẻ bình thường của cậu đã không còn Mà đã đổi thành vẽ mặt trầm tĩnh. Nói đi, anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào cậu hỏi Nương, e, B Hành phong nhìn Trương Huyền Vẫn là gương mặt thanh tú Giọng nói nhẹ nhàng bình thản Nhưng anh biết Cậu không phải là con người quen thuộc trước đây nữa Trương Huyền rất thông minh Nhìn ra anh đã phát hiện Liền chẳng thèm giả vờ nữa Trong đôi mắt xanh lón ra sự dữ dương Kiêu ngạo Ngang ngược Còn có vẻ tiêu sái không để ý đến bất luận kẻ nào hay cái gì trên gian này Giống hệt như năm đó Có lẽ chính cậu cũng chưa nhận ra rằng mình đã thay đổi khác với trước đây Mà tối hôm qua khi tôi nhắc tới thân phận chiến thần của tôi Cậu cũng không có vẻ gì ngạc nhiên Tôi liền biết cậu đã thật sự thay đổi Còn nhớ khi cậu đi công tác tôi từng gọi điện thoại cho cậu không? Gần khách sạn mà cậu nghĩ lại đã xảy ra một vụ tai nạn. Thời gian chính là sau khi tôi nói chuyện với cậu. Một người mặc kệ giả bộ như thế nào đi nữa. Đều không thể giấu diêm được người thân thiết nhất. Nhưng là nơn. Đi. E. B. hàn Phong không muốn nghĩ như vậy. Cho nên anh vẫn thuyết phục mình tin tưởng Trương Huyền cho đến khi rốt cuộc không thể thuyết phục được mới thôi. Việc anh điều tra về chuyện Trương Huyền nghĩ lại ở khách sạn, nếu nói là nghi ngờ thì chẳng bằng nói là vì bất an. Đột nhiên có giọng nữ xen vào. Dù cho anh có rộng lượng lớn đâu cũng không thể thản nhiên bỏ qua được. Cho nên, cuối cùng vẫn là không nén nổi sự nghi hoạt. Kiểm tra một chút. Ai ngờ lại thu được tin tức có một người phụ nữ bị tai nạn chết ngay gần khách sạn. Anh thuyết phục mình đó là trùng hợp. Đêm đó ở công ty, khi trương huyền tắm sạch sẽ trở về. Trên người mang theo khí tức hắc ám quá dị. Anh cảm thấy kỳ quái. Vì thế sáng sớm hôm sau đi đến phòng bảo vệ xem ghi hình của máy giám thị kinh ngạc phát hiện trương huyền nói chuyện cùng với bóng của đế ở trên hành lang Sau đó hót ly và tiểu bạch liền chạy đến Nói trong quán bọn nó xảy ra chuyện ma quái Hình ảnh trong đĩa ghi hình ở quán của tiểu hồ ly là tôi dùng phép xóa đi Đế đêm đó không bắt được bọn họ Cho nên tới thương lượng với tôi. Lúc ấy đế si ẩn thân. Tôi không ngờ anh có thể nhìn thấy cái bóng của hắn. Có điều việc trần khải đối phó với nương. Dùy. E. B. B. Duệ đình cùng với chuyện của anh là đế si tự quyết. Tôi cũng không biết. Trương Huyền nói. Câu nói cuối cùng tự hồ là rất dư thừa. Cậu không rõ mình tại sao lại phải giải thích. Có lẽ cậu không muốn làm cho nơm. A e. B Hàn Phong cho rằng mình thật sự tàn nhẫn như vậy. Cậu chỉ là một khán giả theo dõi mọi việc diễn ra mà thôi. Vẫn luôn là như vậy. Tôi biết với tính kiêu ngạo của mình cậu sẽ không làm những chuyện âm hiểm như thế. Lời nói của nơm D. E B Hạnh Phong có chút chua sót Xung quanh sáng như ban ngày Nhưng với anh mà nói Nơi này cũng không khác gì ở nơi khác Đều là bóng tối Sau khi anh nhớ lại thân phận của Trương Huyền Trong lòng anh dường như đã không còn nhìn thấy không ánh sáng nữa Cho nên tôi vẫn không nghi ngờ cậu, mặc dù tôi đã đọc lời nhắn lại của Tiểu Bạch trên di động. Trước khi giao chiến với đế si, Tiểu Bạch từng nhắn lại trên điện thoại chỉ một câu cẩn thận Trương Huyền. Nói nhất định là nhìn ra Trương Huyền có vấn đề. Nên trước khi gặp chuyện không may đã nhắn lại cảnh báo cho anh. Dù vậy, anh vẫn không muốn tin. Cho đến sáng nay anh bởi vì nhàm chán nên đã xem xét máy tính của Trương Huyền Đôi mi thanh tú của Trương Huyền nhíu lại Máy tính của tôi có vấn đề gì Tôi lật xem tư liệu liên quan đến đế si mà tối hôm qua cậu tra giúp tôi Phát hiện tư liệu cậu tra được đã tồn tại từ 2 tuần trước Nói cách khác Cậu đã sớm biết chuyện về Desi và quán ba tâm từ trước nhưng lại không nói với tôi Thậm chí cố ý nhấn mạnh sự hung ác của Trần Khải kích phát sự tàn nhẫn trong tiềm thức của tôi Tôi nghĩ không ra tại sao cậu lại làm như vậy Ngoài trừ việc cậu là bạn của Desi thì không có lý do nào khác Ấy! Tôi đích thực là quên xóa bản ghi chép việc tìm kiếm Không nghĩ tới ngay cả chi tiết nhỏ như vậy anh cũng chú ý tới Trương Huyền nhuống nhuống vai Nói có điều anh sai một chút rồi Tôi và Desi không phải bạn bè Tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ có bạn bè Nhưng cậu đã giúp hắn không phải sao Cô ý gọi điện thoại dẫn tôi tới nơi này Lại tạo ra tai nạn xe cộ cậu Hận tôi như vậy sao Trương Huyền khẽ hạ mi mắt xuống Không biết cậu đang suy nghĩ cái gì Nương, Đi Ê B, B. B. B. Hàn Phong cũng không nói Tai nạn xe cộ làm cho linh thể của anh ly hồn Làm anh nhớ tới tất cả mọi chuyện Cũng hiểu được Trương Huyền tại sao lại làm như vậy Mà mùi nước hoa tỏa ra xung quanh cũng chứng thật suy đoán của anh Đó là mùi chung kết trương huyền thích dùng nhất Rõ ràng đã biết hết tất cả Lại vẫn hết thuốc chữa chạy tới cứu người Có lẽ ở sâu trong nội tâm còn tồn một chút Hy vọng hết thảy đều là suy đoán sai lầm của mình Bởi vì anh từng nói cho dù không tin chính mình Cũng sẽ tin trương huyền Phương vị Thân Phương vị Tây Nam 232,6 độ 247,5 độ Tọa hướng trục dần thân Hành thuộc Thuổi Từ hướng Mùi Thổ thập phần cát vượng Sang hướng khôn là Thổ đã sinh xuất Sinh Kiên Và đến hướng Thân kim đã khởi sinh ra Thuổi Vì thế thủy ở phương thân là chưa đủ cát vượng, nếu không muốn nói là còn non, còn nhược. Vạn vật sinh ra từ đất rồi lại trở về đất. Phương vị thân thiết hợp cho âm phần mộ huyệt hơn là dương trạc. Đây là giải thích theo phong thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện